Xin chào các cô, các chú, các anh chị, cùng uh, tầm thấy các bạn khán giả yêu quý của kênh em Suy Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến. Ngày hôm qua thì uh, chúng ta đã cùng với Đình Duy, uh, cùng uh, theo chân của anh chàng Tú Lưu, cũng như ông Bà Suy, uh, trên cái đường uh, đi tìm cái mỏ vàng, uh, mỏ vàng gốc đó ạ, thì đã bị lạc vào trong hang chim. Uh, mà cái nơi mà rất nhiều người đã đến nhưng không về được. Và có vẻ như hai người cũng đang bị lạc lối ở trong hang chim. Không biết tìm đường thoát ra như thế nào à Thì trong tập 7 này chúng ta sẽ cùng theo dõi xem Hai nhân vật của chúng ta có thoát ra khỏi hang chim hay không Mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện Trong một cái hang đá hẹp Sạc mùi phân dây và mùi nấm mốc Có hai người cùng cầm đuốc Một ở trên Một ở dưới dốc Người trên dốc tháo một cuộn dây to bè Ném một đầu xuống dưới Nắm lấy nha Một lúc Anh ta phùng mang, trợn mắt, lần lượt lôi lên, khi thì trước bị lát, chiếc gùi, khi thì bó nước khô, nhiều nhất là nước khô. Tiếp theo, hai người hoán vị cho nhau, người trên thì vẫn tạm thời đứng tại chỗ cho người dưới vượt lên phía trước một quãng với một cuộn dây trong tay, và các thứ hành lý lình kình kia lại được con người mới thay thế này lôi tiếp lên dốc. Hai nhân vật đang đi đứng một cách lạ lùng này hóa ra lại chính là ông Ba Suy và Tuấn Lưu. Tuy vậy họ cũng đã đi được khá khá nhiều đường đất. Mặc dù tính trung bình, hệ cơ tiến lên được một bước, họ phải mất đến ba bốn bước quay đi lộn lại để tìm trong trăm nghìn ngóc ngách của cái trận đồ bắt quái đầy bí ẩn ấy một cứu sinh rõ ràng và chắc chắn. Cái mà họ sợ nhất bây giờ là hết đuốc. Hết đuốc ở đây thì chỉ có mắt như mù, có tai như điếc, có chân như què. Chính vì thế mà lúc nào họ cũng vội vàng, tết bật. Hai người đã đốt hết bó đuốc thứ 208, thì lòng hang mở rộng và dốc dần về phía trước. Mới đầu, nó còn thoai toài, nhưng đi thêm vài 400m thì độ dốc tăng lên rất nhanh, bắt buộc hai người phải chuyển từ tư thế đi thẳng qua đi khom, rồi lại từ đi khom qua bỏ lê. Cuối cùng, thì họ phải dừng chân vì lòng hang đã thành một cái giếng tối ôm ôm. Ông bà suy bảo Tú Lưu ngồi lại nghỉ ngơi để mình đi trước dõi la xem sao. Tú Lưu nghe theo một cách bất đắc dĩ. Vâng, nhưng cụ không được đi quá xa đấy nha. Yên chí tôi về ngay tôi mà. Nói vậy, nhưng sau khi đã một mình một đuốc xuống được dưới đáy, gặp đường xá rộng rãi, bằng bạn ông bà suy quên ngay lời dặn của Tú Lưu. Ông cắm đầu cắm cổ mà đi. Đi mít cho đến lúc cây đuốc cháy hết quá nửa Ông mới sực tỉnh Ba chân bốn càng quay trở lại đáy giếng Rồi hua tròn ngọn đuốc báo cho tú nêu ở trên kia Biết là có tin mừng Đoạn ông bắt tay làm loa Nói bọng lên Trời phù hộ cho anh em ta rồi đó cậu ạ Cách đây đổ một cây số lòng hang trẻ ra làm hai Nhánh hang bên trái có gió thổi ồ ồ nha Và trong gió thoảng Tôi đã ngửi thêm mùi thị chín Chắc chắn là thị chín Cậu nghe rõ chưa? Mùi thị chín hả? Vậy thì thoát rồi, thoát rồi, ta đi ngay thôi nhỉ? Này cụ, này cụ. Cứ mỗi lần này cụ tối lương lại ném xuống trong Ba Suy một trong các thứ hành lý. Ném hết, anh bám vào vách hang, tụt xuống như một con trạch sùng. Rồi anh cũng ngồi lên lưng, vác đuốc lên vai, và vừa ý ới gọi ông Ba Suy, vừa vất chân lên cổ mà chạy. Chẳng mấy chốc, ông Ba Suy đã bị anh bỏ rơi một quãng khá xa. Rồi sau đó, Ông không còn nhìn thấy ánh đuốc sáng của anh rẽ sang lối nào nữa cả. Nhưng anh chợt quay lộn trở lại vừa nói vừa gieo. Nhanh lên cụ ơi, lối ra kìa. Đâu, đâu, không đùa tếu đấy chứ. Đùa sao được, cháu đã nhìn thấy rừng cây rồi cơ. Thôi, vứt bất nứa khô đi cho nhẹ. Đáng lẽ ông bà suy vứt bó nứa trên vai thì lại ném chiếc bị lát đánh phịch xuống đất. Ô oh, cải thừa hoàn sinh rồi thật hả? Có thực là chúng ta đã cải từ hoàn sinh rồi không? Ông hỏi giật rộng rồi chấp hai tay vái liên liệp về phía bóng tối lầm rầm khấn khứa. Đoạn ông lại nhặt bị lát khoác lên vai. Theo tú lưu rẽ sang ngách hàng bên trái và chỉ đi thêm độ trăm bước nữa là ông đã nhìn thấy một mảnh trời vuông vuông màu xám sáng, có những tàu lá trối rừng trao qua, trao lại. Mặt trời kìa! Mặt trời! Của ơi! Ừ nhỉ! Mặt trời! Hai nhà thám hiểm băm bộ chạy ra cửa hang, vấp ngã hết cú này đến cú khác. Một lát, họ đã đứng trên bờ một con suối nước trong như lọc vẫy tay trào mặt trời và vẫy một đàn bướm hoa đông vô kể kéo thành mấy hàng mắc võng qua sửa núi đá. Mới trớm sang thu mà trời đã rét như cắt, Không có gì đáp, ông bà suy không ngủ được, chốc chốc là phải ngồi dậy đốt đốt xua sương muối ra khỏi tròi. Gần nửa đêm, ông nghe có tiếng cành khô gãy lắc rắc dưới đất. Lấy tính báo cho ông biết có việc gì không hay sắp sửa xảy ra, ông hích khẽ vào bà vai tú lưu. Có hổ cậu ạ, nhưng không phải hổ mà là người, khá nhiều người. Mới đầu chúng nó chỉ đi đi lại lại về lồng sục, lồng sục chán chúng nó đâm ra cáu cảnh trời bới loạn sạc. Mẹ thằng áo lác, trông gà quá cáo. số bố thằng cún lợn thằng tún trột, báo quái lửa đây, chứ tao hả? Tún trột đâu? Đúng là thằng trột. Lửa đâu mà kéo chúng tao đến đây nào? Điển sư con khỉ già, đẻ ra thằng tổ tỷ nhà mày. Mắt tao có bị mối tên của thằng Giang xèo sầu lấy một con thật. Nhưng con kia vẫn có thể phân biệt được đâu là lửa thật, đâu là lửa ma chơi chứ. Vậy theo tổ trột thì lửa do ai nốt lên trong đêm khuya thanh vắng giữa đại ngàn này thế? ngáo lát vẫn hỏi thì đã bảo có thể là do ba quẹo với tú lưu đi tìm vàng trong hang chim đã lần về đến đây rồi thôi Thế chúng mày không nghe mấy tay đãi vàng bên suối cấp tiếa kháo nhau là họ có nhà được mấy cái ống nữa được những bức thư tuyệt mạnh của ba suy và T túêu từ hang chim gửi về choo dòng nước chảy đó là gì đã viết thư tuyệt mạnh ở trong hang chim rồi thì ra làm sao được nhưng sự thật thì họ ra được Chẳng phải bọn thằng Huệ thằng Đào đi lấy huyết lình về báo là có gặp hai người đàn ông áo quần rách như tổ địa, gầy như hai bộ xương là gì. Này, nói cho chúng mày biết, nếu bọn mình mà chụp được hai nhà thám hiểm ấy thì vàng hàng túi đấy nha. Ok kìa, hình như có mấy cảnh sồi mới bị chặt hay sao thế này. Đúng, đúng rồi, đốt đốt lên mà tìm chúng mày ơi, hai người này chỉ quanh quần đâu đây thôi, nhanh lên. Những bó đốt lâu đã được đốt lên. Màn sương muối trắng xóa Quanh cây gốc liêm cổ thụ Mà trên đó có chiếc tròi bất tạp Của ông Ba Suy Và tú Lêu được cuốn lại Trong không gian như có một chậu nước màu vàng độc Cứ mỗi lúc một dâng tràn Từ trên tròi cao tú lưu hít vào vai ông Ba Suy Này cụ Nhân lúc cả bọn chúng đang kéo nhau sang đùm cây bên kia Cụ cho ta hãy tụt xuống mà trốn ngay đi Không được đâu Theo tôi thì thế nào cũng có đứa đang ngồi Để dình chúng ta dưới gốc cây lim này đó Thôi Bây giờ cậu nên lấy cái lò vàng, tấm bản đồ cùng các thứ rổ sách khác mà dấu kín vào cái hốc cây kia kìa, nhanh lên đi. Ông ma suy vừa dứt lời thì có tiếng quát vàng ngay dưới gốc cây liêm. Bà quẹo, tú liêu đâu, muốn sống số ngày Cầm chắc mình đã lộ, ông bà suy vén mấy nhảnh lá bước ra khỏi sạp tròi. Thằng nào ăn nói xích mé vậy hả? Có chúng không đây? <cười> Ngay lập tức có bốn tên cướp như từ trên trời dây xuống đúng vào sạp tròi. Một trận vật lộn không cân sức diễn ra và dẫn đến kết cục. Ông Ba Suy và Tú Liêu đều bị chói giật cánh khỉ vào cột. Tiếp đó là những lưỡi dao sáng đoán như chớp bay qua bay lại trước mặt họ. Vàng đâu? Đưa ngay đây. Tòi vàng ra đi. Tòi ngay. Ông Ba Suy không một chút nao núng. Bọn mày là bọn cướp của giết người hả? Nếu vậy thì đừng hòng mà moi được vàng. Vàng trúng ông đã nuốt hết vào bộ Cứ giết rồi mồ bụng ra mà lấy Cứ tỏi vàng ra thì được bảo toàn tính mạng Một trong bốn tên cướp lên tiếng Nếu vậy các người thề đi Thề rằng nếu không giữ đúng lời hứa Thì sẽ bị trời chu đất diệt cả ba họ đi Nghe vậy cả bốn tên cướp cùng cười hô hố Ông ma suy lại nhìn chúng Với ánh mắt bất cần đời và tiếp Xin các vị nhớ cho Trong bà suy có một phần người Mười phần quỷ đấy nha Không thế sao để bị lạc vào hang chim Mà hắn còn tìm được lối ra Cho nên, hắn đã bảo thề thì tốt nhất là các vị phải thề thì hắn mới san sẻ cho các vị ít vàng. Nói ít chứ thực ra cũng hơi khơ khớ đấy. Còn nếu không chịu thề mà cứ một mực dùng lối giang hồ với hắn thì có nghèo ăn ra đó các vị ơi. Bọn trọng cướp, một mặt là do từng được nghe khá nhiều chuyện đồn lại lê kỳ với ông Ba Suy xung quanh việc ông đi tìm bãi vàng mới. Một mặt thì cho rằng ông thường ăn ở chung đụng với người mèo, học được nhiều phép phù chú yêu thuật của họ, nên nghe ông nói như vậy đã thấy trợn trợn. Chúng nó dùng tiếng quan hòa trao đổi với nhau hồi lâu. Cuối cùng, thằng lớn tuổi nhất trong bọn có một cái sẹo vắt ngay đúng giữa mặt, đưa mắt ra hiệu cho ba tên còn lại chắp hai tay lên ngực, đoạn quay sang. Đất không nghe trời thì trời đành phải nghe đất, chúng tôi đành phải thề cho hai ông yên tâm đấy. Hắn cũng chắp hai tay trước ngực một cách thành kính và đổi rộng. Nói cho con trời đất quỳ thần trứng giám, nếu gông ba suy tú lưu đã ra nộp hết số vàng hiện có cho chúng tôi mà chúng tôi còn làm hại đến tính mạng của họ, thì sẽ bị trời tru đất diệt, xin thề, xin thề. Thế là được. Ông Ba Duy cười tồn tìm vàng chúng ta cất dấu dưới đất, xuống dưới đấy, tao sẽ chào chờ. Bọn trộm cướp lại trao đổi với nhau bằng tiếng Quan Hòa. Xong, chúng cởi choi trông Ba Duy và Tú Liêu, rồi cả chủ lớn khách theo nhau tụt xuống đất. Tiếp đó ông Ba Duy mượn cướp một bó thuốc sâm sâm bước đến cái hốc đen ngòm như hang cá hốc phía sau gốc lim. Duy dầm độ 1 phút, ông lấy ra một chiếc rụt tượng Rồi đồng hòn quay trở lại trước cả mắt nhìn ngây dại vì quá sợ hãi của Tú Liêu. Vàng đây, mồ hôi nước mắt của anh em Tào đấy. Chúng phải đợi đấy, rồi sẽ được dày xéo liên xác nhau mà cướp giật. Ông Ba Suy dốc ngược túi cho những cục vàng to như nắm đấm rơi bình bịch xuống đất. Ngay lập tức khoảng ba chục tên đầu trộm đuôi cướp đứng vây quanh cùng thét lên như những con hổ bị thương lao vào ông Ba Suy để giành giật chiếc túi vải. Rồi chúng nó xô đẩy nhau, cắn xé nhau, dùng các thế võ hóc hiểm để khóa tay khóa chân của nhau, đập mặt nhau xuống đất và cuối cùng chúng nó phải dùng đến những lưỡi dao rừng sắc lèm để thanh toán nhau cho gọn nhẹ. Lại dùng lúc không ai để ý đến mình, ông bà suy cùng tú lưu lèn xuống một dòng khe phía bên trái, rồi họ cứ hướng theo chiều nước chảy mà bò mà lê, mà lăn, mà chạy, mà nhảy. Mà trèo, mà trượt Mãi cho đến lúc ông Ba Suy thở không ra hơi được nữa Thì ông mới nắm tay tú lêu ra hiệu cho anh dừng lại Xả lắm rồi Ông nói thiều tào Và lại chúng nó đang bận giết nhau Không đứa nào đuổi theo bọn mình đâu Vâng, à quên Có phải mấy cục vàng to như nắm đấm Cô vừa dốc ra đất lúc nãy Chính là những mẫu quạng đồng lẫn quần trì kẽm Do cháu ghè được trong hang chim hôm nọ không Chứ còn gì nữa Giả sử nếu nghe lời cậu mà vứt đi Thì uh, bây giờ, nếu không bị bọn này cha khảo đánh đập đến chết, thì cũng phải uh, nôn lò vàng thật ra cho chúng, đúng không? Vâng, không ngờ, cô lần thức được nhiều nước cờ đến thế. Vậy uh, đến bao giờ, cô cháu mình mới trở lại tròi để lấy các thứ giấu trên ngọn cây lên mới được nhỉ? Ông bà suy vẫn chưa hết theo tàu. Lát nữa thôi mà, đúng thế, chỉ cần lát nữa là bọn chúng thanh toán nhau xong. Đứa chết thì nằm đó, đứa sống thì giữ lấy cây bọc Gồm những cục quặng vớ vẩn Mà ngỡ là vàng đó Rồi cao chạy xa bay Ồ kìa, tuần như mặt trời đã lấp ló Sau đùm cây kia rồi phải không Tố lưu dính cổ nhìn qua mái đầu bạc trắng Của ông ba suy Đúng, mặt trời lên rồi thật Họ ra, chúng ta lần từ đấy lên đây Mất đến 3-4 tiếng đồng hồ kìa Thôi, có là chúng ta nghỉ ngơi một lúc Cho đỡ mệt, lá nữa cháu sẽ quay lại cây lim Lấy các thứ ấy cho ừ, cứ nghỉ đi, nghỉ đi. Hai nhà thấm hiểm tìm lá khô lót ổ dưới một gốc kênh lộc vừng rồi lăn cảnh ra đánh và thi nhau kéo bể. Người thức dậy trước tất nhiên là ông Ba Suy. Thầy Tú Liêu vẫn ngủ say, ông không nỡ gọi và quyết định trở lại tròi một mình. Quang đường ông với Tú Liêu phải đi mất 3-4 tiếng đồng hồ hôm qua, hóa ra cũng không xa lắm. Chỉ sau 3-4 bận khăn mắt vai là ông đã nhìn thấy cái tròi như một cái tổ chim đại bàng rác trên trạc ba của một cây lim cao lừng lững mà ông với Tú Liêu mới làm rồi phải bỏ đi hôm qua. Ơ kìa, cái gì mà đen xì, đen sụ thế kìa. Ông một miệng kêu to lên một mình và đứng khưng lạnh. Hình như là có một đàn quạ rất lớn. Đúng là quạ thật. Quạ bám kín cả mái trời quạ víu cong cả mấy ngọn tre, ngọn hóp hai bên khe. Quạ kết đàn như những đám mây đen trao qua, trao lại. Trên nền trời đỏ lượng. Nhưng có điều hơi lạ là quạ chỉ toàn có ở trên cao, chứ không thấy có ở dưới thấp. Thằng hoặc có con nào đánh mạo xuống đất thì lại tức tốc bay lên với vẻ cuống cuồng sợ hãi Chợt có tiếng một con hổ nào đó lầm vang cả vách núi, lũ chim quả đổ trên các ngọn cây đều táo táo bay vút đi, như ai vốc cát ném tung lên trời. Hổ đến ăn xác chết. Chào rồi, ít cũng có đến 10 thằng kẻ cướp sau khi đã chết một lần vì bàn tay với máu của đồng đảng lại phải chết thêm lần nữa vì nanh vút của loài hổ đói. Ông bà suy lại buồn miệng nói một mình, và cảm thấy cuộc đời chán ngán, vô nghĩa đến lạ lùng. Gió nồm hiu hiu thổi làm cho những chiếc lá khô còn sót lại trên cạnh kêu rè rè, hòa với tiếng chim sâu kêu loát trách và tiếng chim gõ kiến kêu khộp khộp nghe rất vui tai, khiến cụ tránh nậy phải ngừng đọc sách, đứng dậy, đi bếch bộ sau vườn. Cụ vừa đi đến khóm trúc vàng phía bên trái mề cạn, thì nghe có tiếng chân nguốc lộp cộp song đứng. Và cụ ngoái lại bắt cặp cái dáng người dài ngoãng đang cúi ngập xuống gần sát đất đền lại cu ạ của Hoàng Quy. Cụ hỏi với giọng muốn xua đuổi. Anh mà còn dám vác mặt đến đây nhìn tôi nữa hả? Hoàng quy quỳ sụp xuống đất. giả chăm lại cụ, con xin cắn rơm cắn cỏ. lại cụ, con mong cụ mở lượng hải hà mà nhớ lại. Xưa nay con chưa làm điều gì trái ý cụ. Duy chỉ có hai lần chinh phục bọn đáy vàng vừa rồi là do con lầm lẫn. Lầm lẫn? <cười> Đồ khoác lạc. Đồ hữu dũng vô mưu. Đồ miệng hổm gan sứa. Đồ bất tín bất nghĩa. Cụ tránh chấp hai tay sau mùng, bước đi bước lại dưới hàng cây dâm bụt và luôn mồm mắng nhiếc. Về phần mình thì Trương Tuần Hoàng Quy không những chỉ đứng im tin thiết mà tranh thủ lúc thuận tiện, gã còn nhìn vào mặt cụ tránh với cái nhìn hao hao, cái nhìn như muốn nói. Sợ dĩ con được sáng mắt sáng lòng ra như hôm nay là nhờ luôn được nghe những lời giáo huấn kiểu đó của cụ đấy ạ. Chắc mọi người còn nhớ, cách đây độ tháng rưỡi, Một đội Tuần Đinh do chân Tuần Hoàng Quy dẫn đầu, trên danh nghĩa là đi trinh phạt bọn khởi loạn đã tiến sâu vào vùng thượng nguồn suối Cóc Tía. Cuối cùng cả lũ đã phải bắt chân lên cổ chạy bán sống bắn chết ngay trong đêm tối vì được tin trong cái hang nọ có một tốp thợ săn người mèo đang dừng chân tạm chú. Kỳ thực, trong đó toàn dân đãi vàng chứ làm gì có người mèo, biết chắc bọn Tuần Đinh rất sợ đụng độ viết phường săn dàng xèo sầu và do tình thế bắt buộc. Những người kinh làm nghề đãi vàng kia đã phải đóng giả người mèo hát bài ca của người mèo để xua đuổi chúng đi đó thôi. Sau đây ít lâu Trương quy mới biết được sự thật về việc này và tất nhiên là rất cay cú. Để giờ nhục, gã lại cậy cục xin cụ tránh cho mình đi chinh phục thêm lần nữa và chắc mầm thế nào cũng lập công to. Nhưng gã đã nhầm to vì không lượng được lẽ đời. Động trà cá nhảy, sau cái lần bị tập kích bất ngờ may mắn được thoát nạn đấy những người đãi vàng đã biết cách phòng bị và các tuần đinh do Trương quy... Dốc xuất ồ tiến vào vùng thường nguồn suối Cốc Tiến lần thứ ba, liền vị trên giới 300 chàng trai ngược to vai rộng được tuyển chọn trong đám dân đáy vàng, đánh cho tôi bời, lại phải vắt chân lên cổ mặt chạy cuốn xéo về làng hạ. Khó mà nói hết được nỗi buồn bực của cụ tránh khi thấy vẻ giặc dài thất thiểu của đội Tuần Đinh trên đường chinh phục trở về. Cụ sai người đóng cổng không cho Hoàng Quy đến ngập mặt và bắn tin cho y biết, cụ sẽ tìm một tên khác làm chương tuẩn thay y. Bởi vì dù muốn hay không thì thất bại của đội Tuần Đinh là thất bại của cụ, làm giảm hẳn oai tánh của cụ đối với bọn dân đen và giảm lòng tin của các quan trên đối với cụ. Ai cũng biết cách đây chưa lâu cụ bị bắt vì tôi tích trữ vàng bạc thóc gạo để tiếp tế cho bọn cộng sản bên kia biên giới. Sau đó trên giành nghĩa là nhờ công ơn trời biển của quan Châu mà cụ được tha. Nhưng về nhà rồi cụ cũng chỉ là một tên tù giam lòng không hơn không kém. Rất may là nhờ có dáng Hương, bà vợ ba sắc nước hương trời của cụ lọt được vào mắt xanh của quan công sứ De Pura trong những ngày kinh lý qua vùng thung lũng, cụ đã bấm bụng thả lòng cho dáng Hương được vào hầu quan lớn hai đêm. Để thưởng cho công lao phụng sự nhà nước Đại Pháp một cách tận tụy đó của cụ, quan lớn đã cải biên cho cụ từ một cái bị tình nghi có liên quan với Cộng sản thành một con người mẫn cán trung thực có tài giúp nước phỏ vua. Nói nôm na là cái chức tránh tổng ngày nào của cụ lại được phục hồi. Vậy nếu trước đây đã có người bảo ông tránh này có thể thét ra lửa, thì từ nay ngài không những chỉ biết thét ra lửa mà còn có thể thét ra gươm, ra giáo, ra súng, ra đạn, ra cả giá treo cổ nữa là đảng khác. Vậy mà cái đội tuần đinh nhận lệnh của cụ đã đi làm ăn như thế thì có đáng chặt đầu cắm cọc cả lũ chúng nó không cờ chứ? Sau khi chút hến nỗi bực dọc lên đầu Trương Quy, mà vẫn thấy hắn dòng tai nghe một cách nhẫn nhục, thậm chí hắn còn vớ lấy chiếc quạt lông đứng dạng chân quạt liên l cho cụ được mát mẻ để cụ nói cho hả thì cụ thấy hắn là một kẻ đáng thương nhiều hơn đáng giận đúng vào lúc đó thì có con đầy tớ mang ấm nước trẻ tươi với hai chiếc bát sảnh ra đặt lên chiếc ghế ra bên khón trúc rồi mời cụ cổương trương đến rơi nước ạ để đây mặc trung tỏc cô tránh đui khéo con đầy tớ đi nơi khác rồi vậy vẫy ngón tay trò ra hiệu cho Hoàng quy đi theo mình sau khi hai người đã yên vị trên ghế cô tránh rốt nước trẻ ra bát cho mình với khách Và giọng nói cổ thay đổi hẳn. uống đi mày. Cái tính tao là thế đấy. Tức là chửi. Chửi rồi thì thương. À hình như hôm nay mày cũng có điều gì muốn nói với tao thì phải. Thế là thoát nạn rồi đó. Hoàng Quý reo lên trong bụng rồi chấp hai tay lên ngực suýt soi như khấn. À bầm cụ có đấy ạ. Nhưng con lại sợ cụ mắng. Mắng hả? Mày làm mà được tao mắng cho là phúc tổ lắm đó con ạ. <cười> nào, có chuyện gì? Cứ nói đi nào. Trương Quý gặp hẳn mình xuống như một con tôm. Bầm cụ, chẳng hay cụ đã nhận được tin, ba quẹo mới tìm ra mỏ vàng gốc trong lòng núi cọp đen chưa? Cái gì? Suýt nữa thì cụ tránh đánh rơi cái siêu nước xuống đất. Mày vừa nói cái gì thế nhỉ? Một mỏ vàng gốc à? Có phải mày vừa nói thế không? Ơi, chết chứa, mày thu lượm tin đấy từ đâu thế? bẩm cụ, cô Tuyết Thanh, con gái lão từ khù, nói với con sáng nay như thế đấy. Cô ta còn nói thêm, suýt nữa... thì cả ba quẹo và Tú Liêu chết mất mà trong hang chim về đi tìm mò vàng đi ạ. Vào hang chim mà ra được. Nói vậy mà mày tin được hả? Dạ, ra được. Thế mới lạ. Vậy nên người ta cứ đồ nầm lên rằng trong đảo ba quẹo có một phần người, mươi phần quỷ, rằng ba quẹo học được phép thần tông biến hóa chỉ cần phóng ra một đạo hào quang thì dù có lạc trong mê cung cũng tìm được lối ra. Chứ nói gì trong hang chim. Ồ, cô bảo con bốc phét ư? À... Gã chân tuần chép miệt chèm chép và mờ to cặp mắt trắng giã nhìn cụ tránh. Nếu không thế làm sao có chuyện trên đường từ hang chim trở về, ba quẹo với tú lưu bị một bọn cướp đông đến ba bốn chục tên vây bắt để giết người cướp của, nhưng cuối cùng thì sao? Thì sao? Cụ tránh thấy rộn rạo cả người. Trước hoàn cảnh ấy, ba quẹo. tay bắt quyết, miệng niệm thần chú và ngay tức khắc một đàn hồ từ trong núi cọp đen sông ra quét bọn cướp kia không còn một mống. Lão tuyệt! Đã có tải bất quyết và niệm thần chú và thì lão ở nhà gọi vàng về, cứ cần gì phải chui vào hang chim. Tuy vậy, nếu đã lạc vào trong hang chim mà còn tìm được đối ra, thì cũng thấy lạ đấy. Dạ, quả là rất lạ. Nhưng chuyện này còn lạ hơn kìa. Hoàng quý cố tỉnh dừng lại cho cổ tránh sốt ruột và cổ tránh đã phải mấy mẩn lê cái đít to như cái chum đựng tương về phía gã. Gã mới đồng đỉnh nói tiếp Dạ Nó là ở chỗ cả ba suy lẫn tú lưu đều không thiết giữ mỏ vàng đó làm của riêng. Mà lại cho mọi người ai muốn tìm mất cơm may ngáo thì vào hang chim mà đãi. Cổ tránh đế thêm và mất đến vài phút cổ ngồi ngay dâu ra như ông phóng sành. Lạ thật người ta vẫn bảo cả ba quẹo cả tú lưu Đều dạy chữ, có lẽ vì thế chăng? bẩm cô cái đó thì đúng 10 mươi rồi đấy. Tí như Tú Lưu chẳng hạn, dù là với ông Tư Khu, dù là với Ba Quẹo, anh ta đều làm việc cần mẫn như con ong tỉ mật, như tầm nhà tơ. Nhưng để làm gì? Chỉ để lấy số liệu mà viết lách vớ vẩn gì đó, chứ vàng thì anh ta không thiết. Còn Ba Quẹo, <cười> cứ lấy mỗi một bãi vàng ở suối Cốc Tía cũng đủ rõ. Khoan khoan, cô tránh xua tay ngất lời Hoàng Quy. Việc này thì mày nghĩ sai rồi Ba quẹo sự sự như vậy Đối với bách vàng trên suối cốc tía Chẳng qua là do lão biết thuần thiên trịnh mệnh đó thôi Ngày đầu lão được thần linh báo mộng Sẽ làm cho lão thành tuyệt tự Nếu lão không bàn phát kho vàng đó Cho cái lũ khú rách áo ôm kia cơ mà <cười> Nếu lần này mà ba quẹo lại biết thuần thiên trịnh mệnh lần nữa Thì dù là kẻ thù bất cộng đái tiên của lão Tớ cũng thật lòng thương hại Cho số phận hầm hiu của lão già cũng có thể vì thế Nhưng cũng có thể biết mình không sao sực nổi cả một mớ vàng nằm ở một nơi hổ báo như rươi, trộm gớp như châu chấu nên không bắt được thì tha làm phúc. Nhưng mất luận vì cớ gì chăng nữa, thì theo con, Hoàng Quỳ lên lén nhìn cụ tránh và bắt gặp cái nhìn nóng hồi của cụ, gã mạnh già nói tiếp. Theo con thì đây là một cơ hội tốt mà cũng phải đón bắt cho bằng được. Nói trắng ra là nhân cơ hội này, cụ hãy ném cho hai con người đại chữ số phận hềm hưu kia vài trăm lạc. bảo họ truyền quyền sở hữu cái mỏ vàng gốc ấy cho cụ là hay nhất <cười> mày đã muốn thấy tao đeo gông vào cổ một lần nữa hay sao ở trương quy cụ tránh nói thế nhưng mắt cụ lại bắn ra bao nhiêu tia nắng, bao nhiêu tia sáng khiến Hoàng Quy nghĩ rằng mình đã gãi đúng chỗ ngứa của cụ cách bản giang lô chỉ mấy chục con dao quăng về phía đông có một hố nước trong như lọc bé bằng cái ống luồn và sâu chừng nửa xài tay nhưng rất lạ, không bao giờ cạn đó là giếng tiên. Phía dưới và phía trên giếng tiên có nhiều viên đá trắng bân xanh, không hiểu do tự nhiên hay do con người tạo dựng nên mà non rất giống những bậc thềm của các dinh thự nguy nga đường bệ ở chốn đế đô. Bên trái, bấy bên phải giếng tiên có những cây gỗ dù cao ngất nghèo và giữa những tầng đá dày trầm mặt trong sương khói nhạt nhòa đấy là nơi cho những con chim cứ cư, chim trìa vôi, oanh, yểng, sơn ca, về tề tiệu, Và lúc nào cũng có thể nghe được những tiếng hót làm say đắm lòng người. Gần 2 tháng nay hầu như ngày nào Tú Lưu cũng ra đây vài bận. Khi thì anh ra đây đọc sách, khi thì anh ra đây ngồi làm thơ, nhưng chủ yếu anh ra đây để trò chuyện với người yêu trong tưởng tượng. Đúng thế đấy, mặc dù chính anh là người chủ động rứt áo ra đi để rứt bỏ mối tình đầm thắm giữa anh với Tuyết Thành. Nhưng khi trong cuộc đời thật, anh càng lìa xa cô bao nhiêu thì trong tâm tưởng anh càng gần gũi cô bấy nhiêu. Cô là ngôi sao thoáng hiện giữa rừng khuya, là làn hương trong hoa ngàn cỏ nội là tiếng chim ca làm mát dịu trưa hè, là ngọn lửa trong đêm đông giá bút, là miếng cơm ăn lúc anh đói lòng, là bát thuốc uống lúc anh chờ trời trái gió, là nơi an nổi tâm tình lúc anh cảm thấy đơn côi. Nói tóm lại cô là chỗ giữa tinh thần của anh và về mặt lý trí, anh thấy cái hố ngăn cách giữa hai người càng sâu thêm bao nhiêu thì về mặt tình cảm anh thấy nó bị khỏa lấp đi bấy nhiêu. Chiều hôm đó như thường lệ Tú Lưu ra giếng tin một mình, tâm hồn anh nâng như một con thuyền lênh đênh trên dòng sông Vô Định trôi dạt từ bãi bờ này sang bãi bờ khác của ký ức thời gian. Thì chợt nghe có tiếng gọi leo nhéo của con út thi, đứa con gái út của ông Ba Suy. Cậu Tú ơi, cậu có khách đấy? Lại hai cô con gái của ông giảng A Sàn phải không? Tú Lưu hỏi. Nhưng Trật nhìn thấy một gói kẹo bọc giấy bóng trong tay con út thì ngơ ngác nhìn quanh. Chẳng lẽ lại có ai giữ tung đũng đến đây thế Dạ một cô người kinh mặc áo lụa màu hồng như chiếc hoa kia kìa, với lại tóc dài đến này này. Tuyết Thanh phải không? Tú Linh vẫn hỏi, thưa cháu không biết ạ, cháu chỉ biết da côi trắng như của sánh bóc või, răng côi cũng trắng, trắng như hạt gạo nếp đấy. Người côi thơm thơm là, côi hôn cháu và cháu cũng hôn trộm côi mấy cái lên vai, thơm thơm là. Đúng là côi rồi, ta về thôi cháu. Cậu bay trước đi, cháu còn phải đi hai rau đón dưới suối. Tú Liêu gần như bay tờ diễn tiên xuống con trường cái xuyên bản rồi Huỳnh huyệt bước đi với nét mặt rạng rỡ của một thí sinh vừa được nghe gọi tên mình trong danh sách những người trúng tuyển. Đi đến ngã ba có lôi rẽ vào miếu lâu trai, Tú Liêu đã nhìn thấy một dáng hình thanh mảnh mặc sơ mi lụa hồng đứng phe phẩy chiếc quạt hoa cạnh một con khe nhỏ cắt qua đường. Tuyết thanh kia rồi, một tuyết thanh bằng xương bằng thịt hẳn hoi chứ không chỉ có tuyết thanh trong mộng tường. Nhưng chẳng hiểu vì sao anh vẫn chưa làm quen được với ý nghĩ là người con gái đang đứng trao chân trong bồn nước mắt kia sẽ không tan biến đi như một ảo ảnh. Tuyết Thanh Ôi, anh Lưu, anh Lưu, có đúng là anh đấy không? Hai người luôn gọi tên nhau, từ từ tiến lại bên nhau, và khi cách nhau vài bước chân thì họ dừng lại nhìn nhau với ánh mắt đầy thương yêu, xen đẫn dỗi hờn. Do bất tình lình, Tuyết Thanh gần như la vào tú liu, gục đầu vào vai anh ta khóc dừng dứt. Trời ơi, em không ngờ lại có thể nhìn tới mặt anh lần nữa ở trên đời. Sao? Chẳng lẽ em tưởng anh chết rồi ư? Đúng thế không em? Đúng thế không? Tuyết thanh định trả lời, nhưng mỗi lần định mở miệng là mỗi lần cô khóc nứt lên, nước mắt chảy giàn ruộng. Đúng đấy anh ạ. Hồi lâu, sau khi đã cố hết sức để nuốt tiếng nức vào bụng, cô nhìn anh với cái nhìn trách móc và nói. Đúng đấy, có lúc em tưởng anh đã chết thật rồi. Em tưởng anh chết vì tự sát ư? Đúng đấy. Em đã tưởng anh chết vì tự sát và tất nhiên em đau khổ. Nhưng anh ơi, khổ đau từ biệt sao bằng sinh ly hả anh? Cái tin anh còn sống và đang ngẩn giật tay bàn ràng lưu này đến tay em đã làm cho cõi lòng em tan nát gấp mấy. Anh có bao giờ cảm nhận được cái nỗi đau sinh ly ấy không ngành Tú liều nở một nét cười méo mó, nét cười của người biết lỗi. Được, được lắm chứ? Được ứ, được thì vì sao anh tìm cách ra lánh em? Vì, với tin rằng cuộc tình này cuối cùng cũng chỉ để lại vết thương trong lòng, cho nên, cho nên, cho nên trong 36 trước anh tròn lấy chất chuồn để cho em phải chịu cảnh đang vui bỗng đứt dây đàn, có phải không? Đúng mà không đúng, không đúng mà đúng, sao lại thế được, bướng này, bướng này, cứ mỗi bần bướng này tuyết thanh lại vít đầu người yêu xuống, đặt một nụ hôn nóng mỏng lên bầng chán cao rộng của anh. Rồi bất tình lình cô nắm tay Tú Liêu kéo đến một chức dễ cây có hình con chăn của bên vệ đường, ấn vai anh ngồi xuống. Hình như mấy tháng nay anh không trải tóc lần nào cả phải không? Vừa hỏi cô vừa lộn túi sách tìm lượt rồi cào như cào cỏ lên cái đầu tổ quạ cô Tú Liêu, có phải thế không nào? Anh vẫn trải thường xuyên đấy chứ? Trải bằng năm đầu bàn tay chứ gì, biết ngay mà, trong thời gian đi đây đi đó tìm anh. Em cũng bắt chước điều bộ đó của anh để nhờ người khác nhận dạng. ấy chết, hết thế em cũng đã từng bỏ nhà đi tìm anh sao? Lại một lần nữa, tuyết thanh cố sức nút trôi tiếng nước vào bụng, cô gạt thầm nước mắt tiếp. Anh tưởng em chiều quanh tay phó mặt cho số phản ưa. Giá mà anh biết được rằng em đã đi tìm anh suốt hai tháng trời dòng rã Mày là một thằng đều. Mày đã làm cho người con gái kia đau khổ biết bao nhiêu. Tú niếu tự xì và mình và tự dưng thấy đau nhói ở hai bên mạng sườn. Em đã đến đâu để tìm anh? Đầu tiên em xuôi về Hà Nội, rồi vào Huế, vào Nha Trang. Vào Sài Gòn, lên Đà Lạt. Hầu như nơi nào có bà con ruột giả bạn bè trí cốt của anh Em đều mò đến hỏi han Nhưng đều vô vọng Nhưng cuối cùng Sao em biết anh ở đây Cuối cùng ư Tuyết Thanh lại nói tiếp Trong khi đôi bàn tay trắng nụt nạc của cô Vẫn không ngừng dễ tóc bắt cháy cho Tú Liêu Cuối cùng thì Cái tin anh theo của ba suy đi tìm vàng trong hang chim lan ra Như một câu chuyện thần thoại đã đến tay bố em Rồi ông cụ nói lại với em Đừng hòng, em biết được tin ấy của ông tránh lợi cơ. Nguyên do là vì... Ông ấy đoán anh với cụ ba không tự đứng ra khai thác mỏ vàng hang chim được, nên định mua với giá rẻ mạt, nhờ em làm môi giới Ồ, sao tự dưng anh lại ngồi được rất như thế kia? Hay anh lại nghĩ giờ dĩ em lên đây tìm anh là vì biết anh sắp thành triệu phú? Ồ, không bao giờ anh lại nghĩ xấu như thế về em. Không, không bao giờ. Vừa nói Túc Liên vừa nhìn thẳng vào cặp mắt nhóm nhánh đen của người yêu với vẻ nghiêm nghị. mà dầu hai chim có cả một màu vàng thật đấy. Hàm lượng vàng trong cát ở đấy còn cao gấp 6-7 lần hàm lượng vàng ở vùng thường nguồn suối Cốc tiếng nhưng anh đã giao trụ cổ ba suy được toàn quyền định đoạt. Còn anh thì... vẫn luôn luôn xác định mình chỉ là người đi theo cụ để lấy tài liệu cho cái công trình khoa học như em biết đấy. Ừ nhỉ em vô tâm thật đấy. Tuyết thanh như gieo lên thế công trình ấy anh sắp hoàn thành chưa? Sắp rồi đấy, Từ sau cái đẩn đi lên phía Bắc mới cập đen về đến giờ, anh hầu như chỉ có mỗi một việc là lao vào, viết, vẽ. Chà, vật lắm, nhưng cũng rất vui em à. Chẳng phải kiếp xa gì đâu, nhưng giá qua ai hỏi. Từ bé đến giờ, lúc nào là lúc anh hạnh phúc nhất thì anh có thể trả lời ngay, đó là lúc anh vẽ trong tờ bản đồ xa khoáng vàng vùng thông lũng đồng lê và các miền phụ cận. Mặc dù công việc ấy chẳng bao giờ hứa hẹn đưa anh đến thành triệu phú cả Đùa cho vui thôi, người ta nói nhất sĩ nhị phương tam cường tứ bời, chứ qua nói nhất lưu nhị phương đâu, mà bắt anh phải đóng vai một ông chủ mỏ. Tuyết Thành cười lóm cả cặp má lúng đồng tiền rồi cất cao rộng. Ồ vậy mà, bố em cứ chốc mầm phái này sẽ vớ được một chàng rề giàu sụ. ấy chê đánh vô tâm quá, này, thấy cái sườn tách vàng cám dưới đấy còn hoạt động nữa hay thôi rồi nhỉ? Đúng là vô tâm thật, à có lẽ ta vừa đi vừa nói chuyện cho vui, kéo ngô mãi một chỗ chán lắm. Đúng đấy, nhân thể anh dẫn em đi xem giếng tiên, một phong cảnh tựa đẹp của ràng lưu mới được. Trong lát cặp tình nhân đã có mặt ra giếng tiên và ngồi đúng vào cái phiến đá vuông bước cạnh bụi trúc thân vàng như nghệ, mà ngày ngày túng lưu vẫn thường đến đó chuyện trò với tuyết thanh trong tưởng tượng. Xung quanh họ, phía nào cũng thấy hoa, mộng đơn, hài đường, phong lan, đồng tiền, cơm, rượu, và đâu đâu cũng nhìn thấy bướm, bướm xanh, bướm đỏ, bướm trắng, bướm vàng. Hòa và bớm nhiều đến nỗi làm cho Tuyết Thanh nhìn mê mệt Và cô có cảm tưởng như mình đang lạc bước Đến trốn bổng lai tiên cảnh Mà cô được đọc trong một cuốn sách nào đó Nào kể chuyện dưới thung cho anh nghe đi chứ Kể chuyện gì nhỉ À nhớ, nhớ rồi Em sẽ nói cho anh nghe về đường công của kinh doanh của bố em nhé Tuyết Thanh dặn hắng liền ba cái Đôi vảnh môi thắm đỏ Trên từ kết cười tinh nghịch sang nét cười suy tư Cô bắt đầu kể Giọng không ra vui Cũng không ra buồn, Duy chỉ có cắm mắt là luôn nhìn túng lưu với cái nhìn sâu thăm thẳm và câu chuyện dấu cô kể lại có thể tóm tắt như sau. Từ khi sườn tách vàng cá mắt đầu hoạt động thành nền nếp, ông tư khô chắc mầm. Cứ kê đà nào mắt này thì chẳng bao lâu tên tuổi ông sẽ được xếp liền với tên tuổi các nhân vật phú gia địch quốc. Nhưng mấy bằng mới ở khu cấp tế được bố con ông Ba suy tìm ra, đã kéo theo sự kiện là thợ thuyền làm trong xưởng rối nhau lần lượt đợt bỏ việc, cho đến người cuối cùng làm gồm máy hoạt động của xưởng đã hoàn toàn tê liệt. Bên cạnh đó, từ ngày kéo nhau vào sinh cơ lập nghiệp trong vùng tựu nguồn suối cấp tế, dân đã vàng hầu như chẳng buôn bán gì với ông tư khu nữ cả, đã được vàng, họ đi tắt ra mường Hán, ra Bắc Cạn tuyên quang, thậm chí còn sang tận Quảng Tây Vân Nam để bán cho lấy buôn thập phương rồi mua các thứ thức ăn vật dụng mang về. Trước hoàn cảnh khắc nghiệt đó, ông tư khu đã không ngần ngại bắt tay với bọn cướp bạch hồ, giúp bọn này nơi ăn trốn ở thuận lợi để trung cướp của giết người nhiều hơn nữa trên các nẻo đường vào giao thông đũng, nhằm biến vùng này thành khu vực nội bất xuất, ngoài bất nhập. Chưa hết, ông còn hùa với tránh nậy để trình đến ngày De Pere một bức mật thư nói rằng hiện nay có nhiều người dân thuộc loại tứ chiếng giang hồ mượn tiếng làm nghề đãi vàng để tụ tập nhau lại với mưu đồ khởi loạn. Làm cái việc đệ trình đơn thư này và bắt tay với bọn cướp Bạch Hồ kia, ông Tư Khu chỉ nhà một mục đích duy nhất, nếu kéo những người dân lãi vàng trở lại mua bán và làm tôi tớ cho ông như trước. Nhưng ngoái quăng tay, ông Tư Khu tính một đàn lại quang một nẻo mới bắt tay với tên tướng cướp Bạch Hồ, thủ lĩnh của một đàn cướp lừng danh. Tháng trước, Thì tháng sau, lợi dụng sự sơ hở của ông, chính Bạch Hồ đã cho phép lũ đàn em đeo mặt nạ đột nhập vào hiệu kim hoàn, vét sạch các loại dây chuyền hoa tai vòng tay, vòng cổ, nhẫn mặt ngọc. Tính ra tương đương với 3-400 lạng vàng chứ không kém. Giả sử nếu không có chuyện gì đặc biệt xảy ra thì chắc chắn Đông Tư Khu đã bỏ quách đất này mà truồn về Hà Nội từ dạo đó rồi. Nhưng cái tin, ông Ba Suy Cổng Tú Liêu tìm được mỏ vàng trong hang chim đã đến tay ông. Căn cứ và tính cách sốc nổi vào hoàn cảnh hiện nay, nếu muốn thì cũng còn lâu mới tổ chức khai thác được vàng này. Trong khi đó ông Ba Suy đã già rồi đã lao tâm khổ trí quá nhiều, làm cho sức khỏe giảm đi rất nhanh. Giỏi lắm cũng chỉ sống thêm được dăm bảy năm nữa là cùng. Như vậy người chủ duy nhất trong tương lai là túng Liêu. Trước đây ông không muốn gã tuyết thanh cho Tú Liêu chỉ vì anh nghèo kiết xác. Này anh đã là chủ nhân của cả một mò vàng, thì môn đăng hộ đối với ông quá đi chứ. Hơn nữa Tố Lưu còn là một anh chàng nhẹ dạ. Ông rất dễ suy anh sang tên cho Tuyết Thành là bà trù mò để anh có thể giờ nghiên cứu khoa học giúp ích cho đời. Rồi từ tên con gái ông sẽ chuyển sang tên ông cũng chỉ là việc trong nhà khó khăn gì lắm đâu. Sau một rồi kiên nhẫn lắng nghe Tuyết Thành nói về hoàn cảnh bung biêng của gia đình cô, về những suy nghĩ và việc làm trí trá của ông bố cô trong thời gian gần đây. Tố Lưu trật cảm thấy rộn rào như nổi gai ốc khắp mình mẩy. Anh hỏi và về mặt tự nhiên biến dạng hẳn đi dạ Hình như lúc nãy em bảo, tránh này muốn nhờ gia đình ta đứng nằm môi giới giữa ông ấy với cổ ba suy để hai bên bàn việc mua bán mỏ vàng hang chim, phải không? Nếu vậy thì chắc bố em đã nhận lời và sai em lên đây làm tiền trạm. Tuyết thanh chậm dãi lắc đầu, mỉm cười, thâm thúy. Đúng là bố em đã nhận lời, không nhận mà yên với tránh này ư. Nhưng nhận là nhận ngoài mồm, chứ đời nào bố em lại chịu để cho kẻ khác phóng tay trên cả một mò vàng. Trà, thế thì ông cụ lại thất vọng nữa rồi đấy. Tú Liên vỏ đầu bước tay vẻ hôi Như anh đã nói lúc nãy, anh đã giao cho cụ Ba quyền định đoạt tối hậu đối với mỏ vàng đó, còn cụ Ba thì đã làm gì? Em biết chứ. Làm gì nhỉ? Là một lần nữa cụ đích thân đến gặp bà con làm nghề đãi vàng, nói cho họ biết trong hang chim có mỏ vàng và cho họ tự do đến đó chào đãi kiếm ăn. Thế rồi kìa, Tuyết Thành cố lên giọng bình tĩnh để che giấu cái cảm giác hụt hẫng mỗi lúc một nhân lên trong lòng. Anh có biết vì sao cụ ba hành động một cách hấp tấp như vậy không? Giả sử nếu bố em bỏ ra đồ dâm 700 làng vàng để mua cái mỏ ấy thì liệu cụ có thay đổi ý kiến không? ư. là nhỉ. Vậy mà cách đây đổ nửa năm em thấy cụ ba có quyết tâm làm giàu lắm kia mà. Đúng thế. Chính cụ cũng đã từng rủ dây anh liều chết trôi vào núi cập đen tìm ra mỏ vàng gốc để trở thành phú gia địch quốc đấy chứ. ấy thế mà sau khi đã tìm được nó rồi thì cụ lại khăng khăng Mò vàng ấy phải là của mọi người, nhất định là của mọi người. Anh có hỏi vì sao cụ lại thay đổi ý kiến đột ngột như vậy không? Không à, khổ quá. Sao anh chẳng có tâm tí gì đến việc làm của người khác cả thế nhỉ? Để trả lời cho những câu hỏi nhức nhố như thế của người yêu, Tú Liêu chỉ biết gãi soàn soạt sau lưng và cười hề hề. Bố giao cho trạch nãy chuẩn bị các thứ cần thiết một chuyến đi dài ngày của hai cha con lên núi ma mèo để tìm cụ tam thất. Đồ đặc chẳng có chi nhiều, vài chục bát gạo trộn ngu say, một đống muối xả mắm tôm, vài bộ quần áo của hai cha con, một bộ đồ câu dùng với dao, dựa, quốc thường Nói tóm lại, là gần giống với những thứ mang theo hồi đi tìm vàng mà thôi. Khác chăng trong chuyến đi này, trạch này còn mang theo quyền vợ học chữ quốc ngữ mà chú rất quý. Trong vợ có nhiều bài thơ hay ơi là hay do cậu Tú Lưu đọc cho chú viết như bà Trưng quê ở Châu Phong, bầu trời cảnh bột, con ơi muốn nên thân người. Đó là chưa kể đến mấy bài về đặt ra để dạy tiếng Tây theo lối truyền khẩu như bớp bò sư tử ly ông, sơ vàn con ngựa mưu tông con kiều. Mà mỗi bận đọc lên đều làm cho các bạn nhỏ người mèo phải nhìn chú bằng những ánh mắt thán phục đến mê muội Sau khi đã sắp xếp đâu vào đấy, các thứ định mang theo vào hai chiếc gùi đan bằng cật tre to sụ. Trạch này ngầm ngồi rất con hút thi sang người cho tím sầu. Kể cũng lạ, đây đâu phải là lần đầu đem em đi gửi cho hàng xóm, nhưng sau lần này trạch thấy có cái gì hụt hẳn đổ vỡ trong lòng mà không rõ nguyên do từ đâu. Sao còn có vẻ buồn thế? Ông bà suy hắng giọng hỏi khi cậu con trai mới đặt chân về đến ngõ. Trạch này giơ tay rội mắt để lần tránh cái nhìn trầm trầm của bố rồi hỏi lại. À bôi, sao chúng ta không về quách trong quê mà còn ở đây làm gì nữa Đến lượt ông bố cố ý lảng tránh cái nhìn trầm trầm của cậu con trai. Ai mớm lời cho nó mà nó hỏi mình cái câu hỏi nhức nhói đấy nhỉ? Ông tự nhủ và đi vội vào nhà. Như vừa làm một việc vụng trộm, sợ bị bắt quả tăng. Sao ông không về quê mà còn nấn nán lại đây ư? Chắc mọi người còn nhớ, ông ma suy tự dã cái làng thanh hà ven bờ sông danh của ông lần này nữa là lần thứ hai. Khác với lần thứ nhất, lần này ông ra đi không những mang theo một đàn con dại, mà còn mang theo cả mối hận thù đối với thói đời đen bạc, và lòng tự hẹn lòng sẽ có một ngày trở lại quê hương với bạc tiền sùng sàng, với áo lượt quần là để cho cái bọn người ăn tráo đáy bát ở cái làng thanh hà của ông kia biết thế nào là lễ độ. Nhưng sau gần ấy năm trời lao tâm khổ trí vì mong được thành đạt, ông đã hai phen dằn lòng khước từ danh hiệu ông chủ mò vàng để trở về với cương vị của một người tay trắng hoàn tay trắng. Năm nay ông đã 65 tuổi, người đời khi đã đến tuổi đó thì vẫn thường nghĩ đến cái chết và nếu người vong ra thất thổ thì phải liệu bài sao cho nắm xương tàn của mình sau này được mang về ở sướng sở quê hương. Ông bà suy cũng đã bị những ý nghĩ nhức nhối đó dày vò, nhưng chẳng lẽ ông lại trở về với cái thân tàn ma dại, tơi rách nón cởi như bồi ra đi ư. Người xưa có nói, binh hoa phú quý, bất quy cố hương, như y cầm dạ hành, chứ qua nhắc đến cái hạng cơ hàn thiết thân như ông bây giờ đâu. Có nghĩa là, giàu sang phú quý mà không về làng thì khá chi mặc áo gấm đi đêm. Thôi, ta đi cả muộn bố nhỉ. Đi kẻ muộn hả? Đi đâu? Ông bà suy ngờ ngát, nhìn lên rồi gượng cười. À, nhớ rồi, nhớ rồi. Ờ nhỉ? Ta đi thôi con. Vâng, đi thôi. Dô ta này. Hai cha con cõng gũi lên đưng, lò dò tụt xuống con dốc trước cửa rồi men theo một con đường kéo gỗ mấp mô ngoàn nguèo mà túc tắc đi sang núi ma mèo. Dọc đường người nọ cũng giả làm mặt vui để khích lệ người kia, nhưng trong tâm tâm mỗi người đang chất chứa một nỗi buồn riêng. Chốc, chốc là hiện ra qua ánh nhìn xa vời vậy không thể thế này được bất thình lệnh ông ma suy hết toảáng lên đi rừng đi núi mà mắt cứ đưa đá thế này thì không thể được sao con không hát lên một bài gì đó mà đi cho chân cứng đã mềm hả tranh này thấy ngay là bố con lý hát bài gì hả 4 bài gì thuộc cứ hát đi nào hát đi để bố con gõ nhịp à con hát một bài ca của người mèo nhá tranh này ấy e bốn cái liền rồi cất giọm ngâm Nga gia đình là nơi đây đất nước là anh em tất cả con tạm nhăng tơ về giữa xá, con nhện răng tơ về giữa đường. Cá hát tâm tình trai gái đôi bên, hát không hát lời nặng, hát không hát lời đau. Hài lắm, hài lắm, hát nữa đi con. Ông bà suy hứng chín la lên và cầm con dao gõ vào chiếc cán thuồng theo nhịp phách. Từ đấy bầu không khí hủ dột giữa hai cha con, tan biến đi đâu sạch sành xanh và phong cảnh bốn xung quanh đường như mỗi lúc một xanh tươi, sáng sủa thêm ra. Bỗng hủy hủy Trạch này chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị một cú đạp như trời rắn vào lưng làm chú ngã úp mặt xuống đường. Chú chưa kịp kêu cứu. Chưa kịp vùng vẫy cào cấu cắn xé lại cài thù như ý chú mong muốn thì đã bị hai bàn tay như hai gọng kìm xiết vào cổ làm chú thè cả lưỡi. Dù chú còn bị bịt mắt bị trói giật cánh khỉu bị ném lên một chiếc cáng tre. Chú cố kêu lên Bôi con bị bắt cóc. Chú nghe bố trả lời Bố cũng thế Và thấy yên tâm. Trẻ con được đi với bố mẹ là hoàn toàn yên tâm. Dẫu rằng nơi sắp đến có là miệng hùm, hàm sói đi chăng nữa. Nhưng bọn nào bắt cóc hai bố con trúng vậy nhỉ? Bọn cướp bạch hồ chăng? Không đúng, bọn bạch hồ sao lại quần nâu áo vá thế? Có thể đây là người nhà ông tránh nậy. những người nhà ông tránh nậy cũng chỉ bắt cóc những người mắc nợ chưa kịp trả thôi chứ. Hay là mình có nợ đàn gì ông ấy mà không biết? Trạch này điểm lại mấy lần đi qua nương vườn ông tránh này, có trèo trộm tổ chim và trộm vài quả roi quả ổi mà sinh lo. Càng lo chú càng hối hận vì cho rằng tại mình nên bố bị đòn oan. Nhưng nỗi lo nghĩ ấy nên bị xua tan khi con chim gõ kiến nào đó cất những tiếng lóc cóc như tiếng mõ thầy chùa tụng kinh. Rồi chú thấy buồn ngủ và đã ngủ một giấc tít cùng mây không còn biết trời đất là đâu nữa. quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đĩnh duy theo dõi hết tập 7 của con đường định mệnh kẻ đào vàng. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 8. Còn bây giờ Đình duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.